Mười giờ sáng, ngày có hơi ấm so với tiết tháng tư và xuyên qua bức màn xanh treo ở khung cửa sổ rộng những tia nắng vàng rực rỡ tràn vào phòng Scarlet. Những bức tường màu kem rực hồng, ánh sáng, hốc kẹt của bàn ghế bằng gỗ đào hoa tâm phản chiếu màu đỏ sậm như rượu chát. Trừ những chỗ trải thảm, sàn nhà lóng lánh như gương, Với những đốm màu vui mắt Không khí mùa hạ đã lãng giãn quanh nhà Cái dấu hiệu đầu tiên của mùa hạ sư Roger Đến ngay giữa tiết xuân mãn Miễn cưỡng nhường chỗ cho hơi nóng, oi nồng Một luồng gió ấm mang hương thơm Của cây cối rổ bông Mùi hoa cỏ vừa nảy lộc Mùi hăng nồng của đất đỏ ẩm ướt mới cày Lùa vào phòng nàng Qua vuông cửa, Scarlet trông thấy hai hàng thủy tiên đồng đầy hoa, trồng dọc hai bên đường trải đá sỏi và từng cụm lai vàng phơi phới trên đất trông như một tấm giải bông. Dài con sáo và cà cưỡng tranh nhau bởi mối thù truyền kiếp để chiếm hữu cây mộc lan ngoài cửa sổ. Trong những tiếng chí chuế của chúng, người ta phân biệt được tiếng kêu chát tai của những con cà cưỡng, những tiếng êm ru như kể lễ của con sáo. Những buổi sáng rực rỡ như thế thường mời mọc nàng tới bên cửa sổ, tựa tay lên thành cửa để cho hương thơm và âm thanh của Tara thấm vào hồn. Nhưng hôm nay, nàng không để ý tới cảnh đẹp trời, tới nắng ấm mà chỉ có một ý nghĩ dội vàng. Tạ ơn Chúa, trời không mưa. Xếp cẩn thận trong một hộp giấy cứng nằm trên giường là chiếc áo dạ vũ bằng lụa có dân thủy ba xanh với những tràng đăng ten bằng tơ vàng ống sẵn sàng mang qua Telf để cho Scarlet mặc lúc khiêu vũ. Nhưng nàng rùng dai khi nhìn thấy nó. Nếu kế hoạch của nàng thành công, nàng khỏi phải mặc chiếc áo ấy tối nay. thật lâu Trước khi buổi dạ vũ bắt đầu, nàng và Ashley đã cùng trên đường đến Trönesboro để làm lễ cưới rồi. Chỉ còn một vấn đề rắc rối nữa thôi, nàng sẽ mặc áo gì trong giả yến? Mặc chiếc áo nào để làm nổi bật lên và khiến cho Ashley không cầm lòng được trước sắc đẹp của nàng? Từ lúc 8 giờ, nàng đã thử và loại bỏ nhiều thứ áo, và bây giờ... Vừa chán nản vừa tức giận, nàng chỉ mặc có cái quần lót viền đăng tên, cái áo nịch và cái váy lót bằng len có ba hàng đăng tên. Chung quanh nàng trên giường, trên ghế, chất đống những màu sắc rượt rỡ, những dây băng ngỗng ngang. Cái áo bằng sa mỏng màu hồng, giới khăn choàn cổ dài rất dược dặn với nàng. Nhưng nàng đã mặc nó vào mùa hè năm ngoái, nhân dịp Melanie biến thăm Twelve Oaks và chắc chắn là cô ta sẽ nhận ra nó và cô ta sẽ có đủ thâm hiểm để nhắc lại chuyện này cái áo canh tơ chỉ giải đen tay phồng cổ viền đăng ten làm nổi bật màu da trắng của nàng thật tuyệt mỹ nhưng lại khiến cho nàng trông có vẻ già đi một chút Scarlet lo lắng nhìn kỹ khuôn mặt 16 tuổi của mình trong gương hình như nàng sợ thấy những nếp nhăn những nếp thịt cầm chùm xuống Nàng không muốn mình có vẻ già dạng nghiêm nghị trước một Melanie trẻ trung như thế. Cáo sa mỏng sọc xanh lợt thật đẹp với những lớp đăng ten rộng và những đường diện rõ ràng nhưng lại không hợp với mẫu người nàng. Nó rất thích hợp với sắc diện sắc xảo và làn da nhợt nhạt của Karen nhưng Scarlett nghĩ rằng nó sẽ làm nàng giống một nữ sinh. Nàng không bao giờ muốn biến thành một cô học trò bên cạnh Melanie, thật là điềm tĩnh. Cái áo bằng giải sọc vuông tô cách lan, màu xanh dợn sóng, do mỗi lượng sóng đều có cặp một hàng nhung sọc màu xanh thì vừa dặn nhất. Thật ra nó là cái áo nàng thích nhất, nó làm cho cặp mắt nàng sậm màu ngọc bích, nhưng ngay thân áo trước có một đố mở trông thật rõ ràng. Lẽ dĩ nhiên cây trâm của nàng có thể cài đi che chỗ ấy, nhưng Melanie rất kinh mắt. Bây giờ chỉ còn lại những chiếc áo bằng giải màu lòe lòe mà Scarlet không thể nào mặc được trong dịp này. Chiếc dạ y và cái áo bằng sa theo màu xanh nàng đã mặc hôm qua, nhưng đó cũng không phải là cái áo mặc buổi chiều. Không thể mặc trong buổi giả yến được vì tay áo ngắn, phồng và cổ quá rộng so với áo khiêu vũ. Nhưng chẳng còn gì để lựa chọn, nàng đành phải mặc nó. Giả lại, nàng cũng không có gì để xấu hổ với cái cổ, cánh tay và bộ ngực, ngay cả việc để hở chúng vào buổi sáng là điều không mấy đứng đắn. Vừa xoay người trước tấm gương để nhìn nghiêng, Scarlet vừa nghĩ rằng không có gì trên mặt, làm cho nàng phải xấu hổ. Cổ nàng ngắn nhưng tròn, hai cánh tay tròn lẳng và quyến rũ. Bộ ngực cao nhờ cái áo nịch, thật là một bộ ngực xinh xắn. Như những cô gái 16 tuổi khác, Scarlet không bao giờ may những lớp lụa nhúng tổ ong để lót bên trong chiếc áo ngực, khiến cho bộ ngực có những đường cong theo ý muốn. Nàng sung sướng vì được thừa hưởng của bà Ellen, bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ và bàn chân thon thon. Nàng còn mong được cao như bà Ellen, nhưng chiều cao của nàng cũng làm nàng hài lòng rồi. Thật đáng tiếc là không thể để lộ được đôi chân đẹp. Vừa nghĩ ngợi, nàng vừa kéo chiếc váy lên tiếc rẽ nhìn đôi chân xinh xắn, tròn trịa dưới lớp giớ. Đôi chân nàng đẹp thật, ngay cả những bạn gái của nàng ở nữ học xá Fayetteville cũng phải khen. Còn về vòng eo của nàng, Thì không một ai ở Fayetteville, Jonesboro hoặc trong ba hạt quanh đây có được dòng eo thon như thế. Sự suy nghĩ về dòng eo đã đem lại cho nàng những điều thiết thực. Dòng eo của cái áo bằng satan được 17 phân anh và Mami đã nới cái áo canh tê chỉ giải ra 18 phân anh. Mami phải siết chặt dây vào, Scarlet mở cửa, Lắng nghe tiếng chân nặng nề của mami ở phòng ngoài tầng dưới Nóng nảy nàng lớn tiếng gọi Biết chắc mình sẽ không bị rầy vì tiếng kêu ấy Bởi vì bà Elen đang ở trong phòng sông khói Phân phát thực phẩm trong ngày cho cookie Tụi nhà quê cứ tưởng mình cùng loại ăn cắp với chúng Bà mami vừa lẩm bẩm vừa kéo lê bước chân lên cầu thang Bà thở hỗn hện bước vào với sắc mặt của một kẻ sẵn sàng đón nhận một cuộc tranh đấu. Trên cánh tay dài đen đúa, bà bưng một mâm thức ăn bốc khói, hai củ khoai mỡ phủ bơ, một chồng bánh lúa mạch nướng tẩm đường, một khoanh thịt đùi heo lỏng bỏng trong nước sốt thịt. Nhìn thấy cái mâm nặng triểu của mami Scarlet đổi sắc mặt. Từ giận dỗi biến thành câu có. Mệt mỏi vì phải thử quá nhiều áo, Scarlet quên mất quy luật nghiêm ngặt của Mami là trước khi dự hội, các cô gái nhà, Ohara, phải ngốn thật nhiều thức ăn ở nhà, đến nỗi không thể ăn hoặc uống một thứ gì khác ở bữa tiệc. Không cần mấy món này đâu, vú đem dẹp xuống bếp liền đi. Mami đặt mâm xuống bàn, tay chống nạnh, ngực ưỡng ra. nè thưa cô, Tôi sẽ không để xảy ra chuyện như kỳ giá yến trước đâu. Lúc ấy tôi bị bệnh nặng, không thể mang dồi heo lên cho cô được. Tôi sẽ không dẹp cái mâm trước khi cô đi. Cô phải ăn hết thức ăn ở trong cái mâm này. Thôi mà, bây giờ vú nới dây, siết cho tôi cái thức lương này đi. Trễ rồi, mới có tiếng xe ngựa chạy qua trước cửa đó. Nào, Scarlett, cô ngoan lắm. Lại ăn một miếng nhỏ đi coi. Cả hai cô Karin và Suelen đã ăn hết cả rồi. Chẳng có gì lạ, đầu óc chúng không hơn những con thỏ, nhưng tôi thì khác. Tôi chưa quên bữa tôi đã ăn hết một mâm ở nhà trước khi sang bên nhà Khanh Vét đó. Họ mời ăn kem mua từ Savanya về, mà tôi chỉ có thể ăn một muỗng nhỏ. Tôi muốn bữa nay tôi sẽ được vui vẻ và ăn những món gì tôi thích. Trước sự thách thức ấy, Mami mà nhiếu mày tức giận. đối với bà Điều mà một cô gái có thể làm hoặc không được phép làm thì thật phân biệt, như màu trắng với màu đen, và cũng không có một sự dung hòa nào giữa hai hành động trên. Suellen và Karen được nhồi nặng trong đôi tay nhiều quyền lực và những lời dạy dỗ của bà, nhưng đối với Scarlett, bà phải luôn luôn phấn đấu mới dạy được nàng hiểu rằng phần lớn những xung động bẩm sinh của nàng không hề thích hợp cho một phụ nữ quý phái. Những thắng lợi của mami thường trải qua những cam go, kèm theo các mưu đồ quỷ quyệt mà người da trắng không thể nào nghĩ ra. Bà biết rõ ý định của Scarlett. Nếu cô không muốn nghe người ta nói gì về cô, thì tôi rất tiếc. Tôi không muốn những người trong dạ hội nói rằng cô không được giáo dục tử tế. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần với cô là một phụ nữ quý phái phải ăn uống nhỏ nhẹ như chim và tôi không thích phải dẫn cô qua nhà ông Wiles để cô ngốt ngấu như một con nô lệ và ăn tạp như một con heo con. Nhưng mẹ tôi là một bà quý phái, bà cũng ăn vậy. Khi cô lấy chồng rồi, cô mới có thể ăn được như vậy. Hồi bà Ellen bằng tuổi cô, bà không bao giờ ăn cái gì khi đi ra ngoài. Ngay cả dị Pauline và dị Aulalie cũng vậy và họ đều kết hôn được hết. Thường thường mấy cô gái ăn nhiều không bao giờ kiếm được chồng. Tôi không tin chuyện đó. Trong kỳ giả yến trước, lúc vũ bệnh, tôi không ăn gì trước khi đi và Ashley White đã nói với tôi là chàng thích nhìn một cô gái ăn nhiều. Lời nói về sự suy nghĩ của các quý ông là hai việc khác nhau "Ya tụ có bao giờ thấy ông Ashley cầu hôn cô đâu?" Scarlet nhăn mặt muốn to tiếng nhưng dằn xuống, không thể nào tranh luận nổi với Mami. Thấy vẻ mặt ngoan cố của Scarlet, Mami bưng mâm lên và với một mánh khóe tuyệt diệu của chủng tộc bà, Mami đổi chiến thuật, vừa bước ra cửa vừa thở dài. "Được, tốt lắm, tôi đã nói với con bếp, khi nó sửa soạn cái mâm này là" Nếu thấy cô không ăn gì hết thì có thể gọi họ là người quý phái. Và tôi kể cho nó nghe là chưa bao giờ tôi gặp một phu nhân da trắng nào ăn ít hơn cô Melanie Hamilton trong kỳ cô ấy giếng nhà ông Weiss. À quên, tôi muốn nói viếng cô India. Scarlet nghi ngờ liếc nhìn mammy nhưng trên khuôn mặt to lớn của bà chỉ biểu lộ sự hối tiếc thật thà. Tại sao Scarlet không được thanh lịch bằng Melanie Hamilton? Scarlet cầu có Vú để mâm xuống Và lại giúp tôi siết chặt cái sợi dây lưng này coi Sau đó tôi sẽ cố gắng ăn một chút Nếu tôi ăn bây giờ Lát nữa làm sao siết dây lại Ra điều như không thiết Tới chiến thắng của mình Mami đặt mâm xuống Con cựu con của Vú định mặc áo gì đó Cái này Scarlet đáp và chỉ cái áo xa Có lông to bằng nhung xanh Mami liền phản đối Không được, không mặc cái áo này vào buổi sáng được. Cô không thể để hở bộ ngực trước 3 giờ chiều. Và cái áo này không có cổ, mà cũng không có tay. Nắng sẽ làm cô nổi lên những vết lốm đốm. Tôi không muốn cô bị nổi mụn đỏ. Tôi đã dùng sữa thoa lên những mụn đỏ mà cô bị khi đi tắm biển Savanya mùa đông rồi. Tôi sẽ mét với bà liền cho coi. Nếu vũ nói một lời nào với mẹ tôi trước khi mặc áo xong, tôi sẽ không mang một miếng nào hết. Mẹ tôi không có đủ thì giờ bắt tôi thay áo khác đâu. Mà mì thở dài bỏ cuộc vì đã đoán được phản ứng của Scarlet. Giữa hai điều tệ hại này, tha để cho Scarlet mặc áo trái bụi còn hơn để cho nàng ngốn thức ăn như heo con. Cô vừa chỗ nào và hết hơi vào đi. Scarlet làm theo. Cố gắng nắm chặt lấy giường. Mami siết mạnh sợi dây và vòng đai áo càng lúc càng nhỏ lại. Cặp mắt của bà đầy vẻ kêu hãnh và âu yếm. Mami nói với giọng rất hài lòng. Không có cô gái nào có được cái eo như con cừu con của vú. Mấy lần vú siết dây nịch cho Suelen dưới 20 phân là con nhỏ đã muốn xỉu rồi. Scarlet thở ra và nói thật khó khăn. Tôi không bao giờ xỉu đâu. Mami khuyên, thỉnh thoảng cũng nên làm như sắp ngớt đến nơi. Nhiều lúc, cô chẳng biết xấu hổ gì hết. Cô Scarlet, tôi muốn nói với cô là khi gặp gắn hay chuột, thì phải làm như sắp chết coi mới được. Tôi nói không phải cô làm vậy ở nhà, mà phải lựa lúc đang ở giữa đám đông kìa. Và tôi đã nói với cô là... Ồ, mau lên chiêu vú, đừng có dài dòng hòa vậy chứ, tôi sẽ kiếm một ông chồng được mà. Vú sẽ thấy tôi không cần phải kêu thức thanh và ngất xỉu đâu. Được lắm, nịch sát rồi, mặc áo vào cho tôi đi. Mà mì cẩn thận khoát 11 thước satan lên chiếc váy phòng, gài những mốc lưng dây nịch và cái áo trên rồi dặn dò. Nhớ choàn khăn lên dai khi ra nắng, và đừng lột nón khi thấy nóng. Nếu không, thì khi về nhà, cô sẽ đen giống như mụ Slattree cho coi. Nào lại đây, ăn đi cưng, nhưng đừng có ăn mau quá đó. Scarlet bước lại ngồi trước mâm, ngạc nhiên chẳng biết có thể nhét nổi thức ăn vào dạ dày được không, và làm sao đủ chỗ để thở nữa. Mami lại bàn phấn lấy cái khăn rộng cuốn quanh cổ Scarlet, trải những nếp xếp trắng phủ lên giặt. Áo nàng, Scarlet bắt đầu với món đùi heo mà nàng ưa thích nhất và nàng ăn hết ngay. Cầu trời cho tôi lấy chồng phước cho rồi. Nàng vừa nói một cách tức giận vừa miễn cưỡng dùng sang món khoai mỡ. Tôi chán ngấy, phải sống không hợp với bản tính và không bao giờ được làm việc gì mình muốn làm. Tôi chán ngấy có lối đóng kịch ăn nhỏ, nhỏ nhẹ như chim, phải đi khoang thai. Trong lúc muốn chạy, và phải nói rằng sắp ngất, sau khi nhảy xong một bản luân vũ, trong khi tôi có thể khiêu vũ luôn hai ba ngày không thấy mệt. Tôi chán phải nói, ông thật tuyệt diệu với những kẻ chỉ thông minh bằng phân nửa tôi, và tôi ghét phải làm bộ không biết gì cả, để đàn ông giải thích dài dòng và lên mặt quan trọng khi nghe họ nói. Thôi, tôi không ăn nổi nữa đâu. Nè cô, cô ăn bánh bột lúa mạch nướng đi. Tại sao phải làm dẻ khờ dại như vậy mới kiếm chồng được? Tôi nghĩ là có lẽ đàn ông họ không hiểu được họ muốn gì. Họ chỉ biết được cái mà họ nghĩ rằng họ muốn thôi. Và tao cho cái mà họ muốn để cứu vớt cả đống đàn bà để đàn bà khỏi trở thành gái già. Và họ tưởng họ muốn những cô gái đó bé bỏng như chim và chẳng có chút gì gọi là thông minh trong đầu. Đàn ông sang trọng, họ không thích cưới một phụ nữ mà họ ngờ là thông minh hơn họ. Dũ có nghĩ là họ sẽ ngạc nhiên vì sau ngày cưới mới khám phá ra vợ họ không ngốc như họ tưởng không? Có thể lắm chứ, nhưng lúc đó đã trễ rồi, vì họ đã lấy nhau rồi. Mặt khác, đàn ông cũng muốn vợ họ không đến nỗi tồi lắm. Một ngày nào đó tôi sẽ làm và nói những gì mà tôi muốn, và nếu mọi người không thích, tôi cũng cóc cần. Không được, không được. Không làm như vậy được cho tới khi tôi không còn thở nữa. Thôi ăn bánh nướng đi, nhúng nó vào nước sốt thịt đó cưng. Tôi nghĩ rằng gái Yankee không phải đóng kịch ngu ngốc như thế. Ở Saratoga năm rồi, tôi để ý phần đông bọn họ xử sự như những người rất thông minh, ngay trước mặt đàn ông cũng vậy nữa. Hmm, gái Yankee hả? Ừ, dũ đoán chừng họ diễn tả tư tưởng hay lắm. Nhưng thấy ở Saratoga chẳng có ai cầu hôn với họ cả. Người dân kia cũng phải lấy chồng chứ. Họ đâu có mọc lên một mình được. Họ phải lấy vợ lấy chồng và đẻ con. Họ có nhiều đẻ con lắm mà. Đàn ông lấy họ là vì tiền mà thôi. Scarlet chấm miếng bánh nướng vào nước sốt và cho vào miệng. Có lẽ Mami nói có phần đúng. Phải có phần đúng vì bà Ellen cũng nói vậy. Tuy tế nhị hơn, thật ra mẹ của các bạn gái nàng đã in sâu vào đầu óc con họ sự cần thiết phải biến thành người nhu nhược và bám díu như thỏ cái. Thật ra phải tập luyện nhiều mới làm ra được như thế. Có lẽ nàng đã quá liều lĩnh. Thỉnh thoảng Scarlett có bàn luận với Ashley một cách thẳng thắn về ý nghĩ của nàng. Hay là việc ấy cùng sở thích đi bộ, cưỡi ngựa của nàng đã đẩy chàng ra khỏi nàng để đi tới Melanie yếu ớt kia? Có lẽ nếu nàng thay đổi chiến thuật, nhưng nàng cảm thấy rằng nếu Ashley bị chế ngự bởi những mưu mô của đàn bà, thì nàng sẽ không bao giờ kính phục chàng nữa. Những người đàn ông ngốc tới nỗi phải lụy trước một nụ cười không tự nhiên chút nào. Trước một trò bất tỉnh hay vì câu nói Ô, ông thật là tuyệt diệu đều không xứng đáng để cho nàng kết hôn Nhưng tất cả bọn họ hình như đều thích những cái giả dối ấy Nếu nàng đã dùng một chiến thuật sai lầm đối với Ashley trong quá khứ Được lắm, chuyện đó đã qua rồi Hôm nay, nàng phải dùng một chiến thuật khác chính xác hơn Nàng muốn chiếm Ashley nàng chỉ có vài giờ để chiếm đoạt chàng. Nếu cần phải ngất, nàng cũng sẵn sàng thực hiện thủ đoạn này. nó cần phải cố gắng cười gượng, phải làm dáng, phải tỏ ra là một người có đầu óc rỗng tuyết, để Ashley thích thú thì nàng sẽ vui lòng làm dáng ngay và sẽ giả dờ ngu hơn cả Kathleen Convert nữa. Nếu phải cần tới những thủ đoạn liều lĩnh nhất nàng vẫn cứ sử dụng, hôm nay chính là ngày trọng đại. Không ai nói với Scarlet về nhân cách của nàng, mặc dù quá sung mãn, vẫn làm cho đàn ông thích hơn là những chiếc mặt nạ nàng có thể mang vào. Nói với nàng điều ấy nàng đã hài lòng nhưng không tin tưởng mấy, và nền văn minh mà nàng lệ thuộc vào cũng không tin tưởng, bởi vì trước đó hay từ đây trở đi, người ta đánh giá quá thấp, thiên bẩm của nữ giới. Khi cổ xe ngựa mang nàng xuống dốt con đường đất đỏ, đưa tới đồn điện White's, Scarlett cảm thấy khoan khoái một cách tội lỗi là mẹ nàng và mami đã không dự tiệc hôm nay. Sẽ không có ai trong giả yến nhíu mày hoặc miếm môi có thể làm trở ngại chương trình của nàng. Dĩ nhiên là Suelen chắc chắn sẽ đồn đại câu chuyện này ngày mai. Nhưng nếu tất cả đều diễn ra đúng như Scarlett hy vọng thì gia đình nàng trước chuyện nàng đính hôn với Ashley hay chuyện nàng bỏ nhà theo trai sẽ phải băn khoăn lo lắng nhiều hơn là bất mãn. Dân, nàng sung sướng lắm khi bà Elaine phải ở nhà vì bận diệt. Sáng nay, ông Gerard uống brandy đã khá say cho Jonas Wykerson nghỉ việc và bà Elaine phải lại đồn điền để kết toán sổ sách trước khi hắn ra đi. Scarlett đã hôn từ giá mẹ lúc đó đang ngồi trong căn phòng nhỏ, trước bàn giấy cao, với những ngăn kéo đầy giấy tờ. Trên Osweiksen, nón cầm tay đứng bên cạnh bà, da mặt màu vàng tái căng lên. Hắn không che đậy được sự căm thù mãnh liệt, vì bị đuổi không báo trước ra khỏi chân quản gia tốt nhất của hạt này. Tất cả chỉ vì một chuyện lăng nhăn nhỏ nhặt. Hắn lập đi lập lại với ông Gerard rằng cả tá đàn ông khác cũng có thể dễ dàng như hắn là cha của đứa bé Amy Slettery. Ông Gerard cũng tán đồng điểm này nhưng về phần bà Ellen thì trường hợp của hắn không đáng được giảm khinh chút nào. Jonas thù ghét tất cả những người miền Nam. Hắn ghét những phong cách lạnh lùng mà người ta đối với hắn ghét sự khinh miệt đối với địa vị xã hội của hắn mà người ta che đậy không ổn dưới lớp màu mè lịch sự. Hắn thù ghét bà Helen O'Hara hơn mọi người khác vì bà là tiêu biểu cho tất cả những gì mà hắn thù ghét ở miền Nam. Mami, người cầm đầu phái nữ gia nhân trong đồn điền, ở lại tiếp tay cho Helen và chính Dinsay ngày hôm nay thay bà ngồi gần chỗ xả ít Bên cạnh Toby với cái hộp đựng chiếc áo khiêu dũ của các cô đặt trên đầu gối. Ông Gerard kể con ngựa săn to lớn theo cạnh cổ xe, mặt đỏ phần hơi rượu, thích thú vì đã thanh toán lẹ làng, dù khó nghĩ về Wilkerson. Ông đã trút hết trách nhiệm lên bà Ellen, mà không cần nghĩ là bà Ellen có thể tiếc vì không dự giả yến được, bởi đây cũng là dịp bà có thể gặp gỡ bạn bè. Trời mùa xuân êm á, cánh đồng của ông tuyệt đẹp, chim chóc líu lo, và ông cảm thấy mình trẻ quá, vui vẻ quá, đến nỗi chẳng còn nghĩ gì tới ai nữa cả. Thỉnh thoảng ông cất giọng hát, Beck đi trên xe ngựa có ghế dựa, những cổ điệu ái nhĩ lan khác, hoặc bản bi ca của Robert EMF. Nàng rời xa miền đất nơi người anh hùng trẻ tuổi của nàng nằm xuống, Ông rất sung sướng, vui vẻ một cách kích động trước diễn ảnh sắp được trọn ngày bàn luận về bọn văn kỳ, về chiến tranh và về ba cô con gái xinh đẹp trong những chiếc váy phòng lộng lẫy dưới những chiếc dù bằng đăng tên ngộ nghỉ. Ông không cần nhớ đến câu chuyện với Scarlet ngày hôm qua vì nó đã hoàn toàn thoát ra khỏi ký ức của ông rồi. Ông chỉ nghĩ rằng Scarlet rất đẹp và làm dễ dàng ông. Cặp mắt của nàng xanh biếc như những đồng cỏ ái nhĩ lan. Ý tưởng sau cùng này làm cho ông thấm thía rung động vì sự nên thơ của nó. Với một giọng oan oan hơi sai nhịp, ông dành cho con gái bản người mặc áo xanh. Scarlett nhìn ông dếp vẻ âu yếm tự tôn của một bà mẹ đối với những đứa con vên váo. Biết rằng chiều nay ông sẽ say mềm, Về nhà trong bóng đêm dày đặc và sẽ cố gắng như thường lệ nhảy qua hết mấy cái hàng rào giữa Twelve Ox và Tara. Nàng cầu mong đấng thánh linh nhân từ che chở và nhờ linh giác của con ngựa ông sẽ khỏi bị gãy cổ. Ông sẽ không thèm đếm xỉa tới cây cầu cho ngựa lội qua rạch và luôn miệng gào thét. Trong những trường hợp như vậy, Port, Sẽ là người luôn luôn chờ ông với ngọn đèn trên tay Và sẽ để ông nằm ngủ trên trường kỷ Kê ở phòng ngoài Ông sẽ làm hư bộ đồ mới bằng nỉ xám của mình Để rồi sáng hôm sau Lấy đó làm nguyên do Để ông mắng chửi ỏm tỏi Và kể lễ dài dòng cho bể lên nghe Tại sao con ngựa của ông lại bước chệt ra khỏi cầu trong đêm tối Đó chỉ là một chuyện bị đặt hiển nhiên Không đánh lừa được ai Nhưng ai cũng phải thừa nhận chuyện này và nó làm cho ông cảm thấy ông là một người sắp đặt tài tình. Scarlett suy nghĩ với một mối thiện cảm dồi dào. Ba yêu quý, ba thật dễ thương, dị kỹ và khinh suốt làm sao? Nàng cảm thấy sáng hôm nay thật là xúc động và vui vẻ đến nỗi Nàng bao gồm các vũ trụ với ông Gerard vào trong tình thương của mình. Nàng thật đẹp và nàng biết rõ điều ấy Nàng sẽ chiếm được Ashley trước khi ngày tàn Ánh nắng ấm dịu và mùa xuân rọt rơ Trải trước mắt Scarlet dẻ rượt rỡ của nó Dọc theo đường, dâu rừng với lớp lá xanh mềm mại Che phủ những con rạch đỏ ngầu được dạch ra Bởi những cơn mưa mùa đông Những phiến đá hoa cương nhẵn nhụy trồi lên trên mặt đất đỏ khuất lấp bởi những cánh sương hồng Cherokee và dây bọc bởi những cây đổng thảo sắc tím lợt. Bên trên con rạch, trên những ngọn đồi xanh, những nụ dương đào ống ánh trắng như những đốm tuyết chưa tan trên lá. Những cây táo dại trổ hoa và hỗn loạn màu sắc, từ màu trắng lợt đến màu hồng thẳm và dưới những tàn cây nơi ánh nắng bị cắt nát rọi tới những lá thông nhọn hoắt. Những cây kim ngân hoa trải tấm thảm nhiều màu đỏ tươi, màu cam và màu hồng. Gió thoảng hương thơm của cây cỏ hoang dã và hương vị đời sống đáng thèm. Scarlet tự nhủ. Mình sẽ nhớ mãi những cái đẹp của ngày hôm nay cho tới chết. Có lẽ hôm nay là ngày thích hợp với hồn lễ của mình. và nàng nghĩ tiếp, tim đập mạnh, xế này hay trong đêm nay dưới ánh trăng. Nàng và Ashley phóng ngựa thật nhanh xuyên qua vùng hoa cỏ tuyệt vời này đến Genesboro tìm một linh mục. Dĩ nhiên sau đó nàng sẽ làm lễ hôn phối nơi một cố đạo ở Atlanta nhưng đó là việc mà ông Joran và bà Elaine phải lo. Nàng hơi rung khi nghĩ tới sự sỉ nhục mà bà Elaine nhận lúc nghe tin con gái đã bỏ nhà theo vị hôn phu của một cô gái khác. Nhưng nàng biết Mẹ nàng sẽ tha thứ cho nàng khi thấy nàng hạnh phúc và ông Gerard sẽ quỡ mắng và chửi rủa nhưng qua tất cả những lời phê bình không chấp nhận nàng kết hôn với Ashley hôm qua ông vẫn sẽ hết sức vui lòng về sự kết hợp giữa gia đình ông và dòng họ White's. Nhưng đó chỉ là những việc phải lo lắng sau ngày cưới. Nàng thầm nghĩ gạt bỏ những suy tư ra khỏi đầu óc không cảm thấy gì khác ngoài một niềm vui chan hòa dưới ánh nắng ấm tiết xuân với những ống khói của Twelve Oaks vừa ló dạng trên những ngọn đồi bên kia rạch, Scarlet nghĩ. Mình sẽ sống ở đây và mình sẽ còn thấy được độ 50 mùa xuân như thế này hoặc đẹp hơn nữa và mình sẽ kể cho con cháu nghe mùa xuân này đẹp như thế nào, đáng yêu hơn mọi mùa xuân chúng được thấy sau này sung sướng bởi ý nghĩ sau cùng này nàng hát nối khúc cuối bản người mặc áo xanh làm ông Geraint vỗ tay ầm ỉ Em chẳng biết tại sao sáng nay chị lại vui vẻ quá vậy hả? Suleyn cầu nhào hỏi bởi cô nghĩ rằng nếu cô được mặc chiếc áo dạ hội xanh của Scarlet thì cô sẽ đẹp hơn chị cô nhiều và tại sao Scarlet lại luôn luôn ích kỷ chẳng bao giờ cho cô mượn áo cũng như mũ của chị ấy và tại sao mẹ cứ bên chị ấy cho rằng màu xanh không hợp với Sulean. Nè, chị Scarlett, chị cũng biết rõ như em là lễ đính hôn của Ashley sẽ được loan báo tối nay đó. Bà đã nói sáng nay rồi mà và em còn biết chị mới anh ta từ mấy tháng này. Hừm, mày chỉ biết có bấy nhiêu thôi sao? Scarlett vừa hỏi vừa thè lưỡi. Không muốn để mất khí sắc tươi vui của nàng, Sulean sẽ hết sức ngạc nhiên vào giờ này ngày mai. Karen phản đối như bị đụng chạm. Suzy, chị cũng biết là không phải vậy, Scarlet chỉ mết có Brent thôi mà. Scarlet quay sang, đôi mắt xanh như cười với cô em út ngạc nhiên nghĩ tại sao người ta lại khả ái như vậy. Cả gia đình đều biết rằng trái tim 13 tuổi của Karen đã trao cho Brent Tarleton, người chẳng bao giờ chú ý tới cô nếu cô không phải là em của Scarlett. Mỗi khi bà Ellen không có nhà, hai cô chị thường trêu gẹo Karen đến phát khóc về chuyện Brent. Scarlett vui vẻ vì được tỏ ra rộng lượng. Em cưng, chị chẳng đế gì đến Brent đâu, và anh ta cũng chẳng đế gì đến chị cả. Anh ấy đang chờ em lớn đó. Khuôn mặt tròn trịa của Karen đỏ bừng lên, lòng thích thú nhưng vẫn nghi ngờ. Ôi, chị Scarlet, có thiệt như vậy không? Scarlet, chị biết là mẹ đã nói Karen còn nhỏ không được nghĩ tới bồ bịch. Sao chị lại nhét những ý nghĩ đó vào đầu nó chứ? Được, mày muốn lưu ý hay nói nhảm nhí gì thì tùy ý, tao không cần. Mày muốn chèn FCC... Bởi vì mày biết chỉ trong một năm nữa, nó sẽ đẹp hơn mày. Ông Geran lên tiếng. Tụi bay có chịu dẹp cái giọng thường ngày đó vào hôm nay hay không? Tao lại quất cho mấy roi bây giờ. Thôi, im đi. Tao có nghe tiếng xe ngựa thì phải. Có thể là đám Talaton hay Fonten đó. Khi đến gần giao lộ nơi gặp nhau của hai con đường từ đồi cây rậm rạp ở Mimosa và Farhill đổ xuống, họ đã nghe tiếng bánh xe gió ngựa. Và những giọng đàn bà vang ra từ sau màn cây dày đặc càng lúc càng rõ ràng và ẩm ỉ hơn. Ông Geraint đi đầu ghi ngựa lại và ra hiệu cho Toby dừng xe ngay chỗ hai con đường gặp nhau. Đúng là bà Tarleton và mấy cô con gái. Mặt ông tươi như hoa, trừ Elendra trong hạt này không có bà nào được ông thích bằng bà Tarleton tóc đỏ. Và chính bà ta cầm cương. Ồ, thật là một người biết điều khiển ngựa. Hai bàn tay nhẹ như lông chim, mạnh như roi da và cũng đủ đẹp để hôn lên. Tụi bay chẳng có đứa nào có được bàn tay như vậy. Karin thì sợ mấy con ngựa. con Sue thì tay cứng như bàn ủi khi cầm cương á. Còn con á thì... Scarlet bớt mảng. Được lắm, nhưng con chưa bao giờ té ngựa hết. Còn bà Talatin kỳ sang nào cũng bị ngựa quang xuống đất. Ông Geraint tiếp ngay và gãy xương quay xanh như một người đàn ông nhưng không bất tỉnh không kêu la. Thôi bà ấy tới kìa. Ông đứng trên hai bàn đạp ngựa dở nón dạch một vòng chào. Trong khi cổ xe của nhà Talatin chất đầy con gái mặc áo sạc sỡ che dù và khăn trùm đầu phóp phới. Cùng tới với bà Tulleton tay cầm cương như ông Joran đã nói, với bốn cô con gái, bà Vũ, những hộp giấy dài đựng áo khiêu vũ chật nít xe, quả thật không còn chỗ, cho tên xả ít ngồi nữa. Giả lại, Beatrice Tulleton không ưng thuận cho ai cầm cương, da trắng hay da đen cũng vậy, trừ khi bà bị băng treo tay lên cổ. Gầy gò, yếu đuối, màu da trắng tới nổi, Người ta tưởng như mái tóc đỏ rực của bà đã hút hết khí sắc trên mặt nhưng bà lại không thiếu sức lực và hăng hái. Bà đã sinh 8 lần, đứa nào cũng tóc đỏ và đầy sức sống như bà và bà đã dạy bảo chúng rất có kết quả như dân trong hạt đã nói bởi vì bà đã trao cho chúng tất cả tình thương vô bờ bến và một kỷ luật nghiêm ngặt như khi bà nuôi đám ngựa con. Uống nắng Nhưng đừng làm gãy tinh thần chúng. Đó là châm ngôn của bà Taliton. Bà thương ngựa và nói về chúng bất cứ lúc nào. Bà rất tin tưởng bầy ngựa của bà, đặc biệt là con ngựa cái màu đỏ tên Nelly, khôn như người. Khi nào quá bận rộn việc nhà, không thể ra đi trong giờ cử ngựa hàng ngày, bà giao cho một đứa bé da đen một tô đường và dặn nó. Hãy đốt cho Nelly một nắm đầy. Và nói với nó, tao về ngay nha. Trừ những dịp hiếm có, lúc nào bà cũng mặc đồ kỵ mã, dù có cử ngựa hay không, vì bà luôn luôn sẵn sàng lên yên, bởi thế bà có thói quen nai nịch gọn gàng từ sáng sớm. Cứ mỗi sáng dù mưa hay nắng, Nelly đều sẵn sàng yên cương và quần tới quần lui trước cửa nhà, đợi lúc bà Talatin rỗi rảnh cử ngựa chạy một vòng Nhưng Farhill là một đồng điện không dễ quản, nên bà ít có dịp được rảnh tay. Do đó Nelly cứ phải một mình đi tới đi lui, hết giờ này sang giờ khác. Trong khi bà Beatrice Tallerton bận rộn cả ngày với tà váy vắt trên tay và bên dưới là đôi giày bóng loán ống cao 15 phân. Hôm nay, trong chiếc áo lụa đen tầm thường với chiếc váy hẹp và lỗi thời, Bà vẫn có vẻ như đang mặc đồ cởi ngựa bởi chiếc áo được may cắt quá giống với y phục kỵ mã của bà. Đáp dậy chiếc nón đen nhỏ nhắn được gắn lông chim cũng màu đen một bên dành sụp xuống gần đôi mắt nâu khiến nó cũng giống như chiếc nón đi săn cũ củ kỹ của bà. Bà khoa roi ngựa trên không làm dấu hiệu chào đón ông Trang và ghi cương cho đôi ngựa đỏ dừng lại và bốn cô gái ngồi phía sau cùng nghiêng đầu ra kêu lớn đón mừng chị em Scarlet khiến cho cặp ngựa lồng lên vì hoảng hốt. Đối với người bàn quan thì sự chào đón quá nồng nhiệt đó có thể khiến họ nghĩ rằng hai nhà Talatin và O'Hara đã chẳng có dịp gặp nhau nhiều năm nhưng thật ra thì họ chỉ mới có xa cách nhau hai hôm Nhưng người trong họ Talatin đều quen tính niềm nở và rất mến thích các bạn láng giềng, nhất là các cô O'Hara. Điều đó có nghĩa là họ chỉ thích Suleen và Karin thôi. Trong hạt, chẳng một cô gái nào thật sự mến thích Scarlet, ngoại trừ cô bé đầu óc rỗng tuết Catherine, nhưng điều đó cũng không có gì bảo đảm. Vào những dịp hè, trung bình mỗi tuần đều có một cuộc giả yến và dạp vũ được tổ chức trong hạt. Nhưng đối với các cô ta lợi tóc đỏ, bản tính thích vui chơi, thì cứ mỗi cuộc giả yến và mỗi cuộc giả vũ đều vô cùng thích thú, giống như họ mới được dự lần đầu. Cả bốn cô gái đều mẩm mỉm xinh xắn, ngồi chật nít trong xe đến nỗi các chiếc váy phồng và những lằn ren đè bẹp lên nhau, và mấy cây dù cứ như xô lấn nhau, bên trên những chiếc nón rơm rộng dành kiểu ý, gắn đầy hoa hồng trong khi các quay nón bằng nhung đen bay phớp phới. Dưới bốn chiếc nón đó là đủ loại màu tóc đỏ, Hetty thì tóc đỏ tươi, Camilla màu dâu tây chính, Randa màu hồng đỏ, còn cô bé Betsy thì đúng là màu cà rốt. Ông Trang dừng cương bên hông xe khen nịnh. Tất cả đều quá đẹp thưa bà, nhưng muốn hơn được mẹ thì các cô hãy còn cách quá xa. Bà Talatin đảo tròn đôi mắt và cắn môi làm ra điều e thẹn khôi hài. Mấy cô gái đồng phụ họa. Má, má không được đảo mắt nha, tụi con sẽ mép ba cho mà coi. Và thưa bác Ohara, chúng cháu phải thú thật rằng chẳng bao giờ má để cho tụi cháu có một cơ hội tốt nào cả khi có mặt một người hào hoa phong nhã như bác. Cũng như mọi người Scarlett không khỏi bật cười trước những lời đùa hóm hỉnh đó. Nhưng bao giờ cũng vậy, nàng nhận thấy cái lối ăn nói quá tự do của mấy con nhỏ Teleten đối với mẹ là chướng tai. Chúng cứ tưởng như mẹ cũng cùng trang lứa. Đối với Scarlet, chỉ nội nghĩ tới có thể nói như thế với mẹ cũng gần như mắc tội phạm thánh. Thế nhưng có một cái gì gần gũi ấm áp giữa mấy con nhỏ Teleten và mẹ chúng, mặc dù hay treo chọc mẹ, chúng vẫn hết sức kính trọng bà. Không được, Scarlett thành tâm tự nhủ một cách dội vàng. Không phải vì vậy mà nàng thích có một người mẹ như bà Talaton hơn là bà Ellen. Nhưng dù sao, kể cũng ngộ nghỉ khi được đùa giỡn với mẹ. Nàng nhận thấy ý nghĩ đó đã đủ bất kính đối với bà Ellen và cảm thấy xấu hổ. Nàng cũng biết là loại ý nghĩ đó chẳng bao giờ quấy rời bốn khối ốc dưới những mái tóc chói chang đang ngồi trên xe kia. Và cũng như bao nhiêu lần khác, nàng cảm thấy ngượng ngùng bực dọc vì nhận ra mình không giống các bạn láng giềng. Trong bộ ốc không có thói quen phân tích, một cái gì thoáng hiện mà nàng chỉ nhận ra một cách lờ mờ rằng sở dĩ các con nhà Teleton có những thái độ đó là gì, chúng cũng bất kham như những con ngựa con, hoang dại như thỏ rừng. Ở bọn họ, một trong những di truyền tính là giảng dị vô tư. Cả cha mẹ và họ đều cùng là dân xứ George, bác George, chỉ cách xa những tổ phụ khai hoang có một thế hệ. Họ tự tin và tin tưởng ở những vật xung quanh. Theo bản năng, họ tự nhiên biết là họ phải làm gì, cũng như người trong họ White's. Mặc dù chiều hướng dị biệt thật rõ ràng, với họ không hề có chuyện xáo rộn thường xuyên ở nội tâm như trường hợp Scarlet. Trong huyết quản có cung cách quý phái của miền Duyên Hải trộn lẫn với đầu óc thực tế và dòng máu yêu đất của một nông dân ái nhị lan. Scarlett muốn tôn sùng và yêu kính mẹ như một thần tượng, muốn làm rối tóc và muốn treo nghịch mẹ. Nàng tự biết mình có thể vừa là thế này, vừa là thế khác. Đó là một điều trái ngược đã làm cho nàng ước ao có một vẻ nhu mì, một cô gái quý phái, có giáo dục. Với con trai và nếu có thể được thì cũng là một thiếu nữ bất cần đời Không tiếc gì một vài cái hôn Bà Tulleton hỏi Sáng nay bà Ellen đi đâu? À bà ấy ở nhà soát lại sổ sách kế toán với tên quản gia Chúng tôi vừa sa thải hắn Vậy chứ ông nhà và mấy cậu con trai đâu? Ồ oh, họ đi 12 Ocks lâu rồi Họ muốn nếm thử món râm pha sữa chanh đường coi có mạnh không. Tôi cam đoan là họ nếm món rượu ấy từ giờ đến sáng mai. Tôi sẽ nhờ ông White giữ họ qua đêm dù họ có thể bò về ngủ trong chuồng ngựa. Năm người đàn ông say rượu thì quá nhiều. Ba người thì còn được. Chờ... Ông Trang dội vàng ngắt lời chuyển sang đề tài khác. Ông cảm thấy mấy cô con gái ông đang cười thầm sau lưng ông vì chúng còn nhớ tới tình trạng ông khi trở về nhà sau buổi giả yến mùa thu năm ngoái. Sau bữa nay bà không đi ngựa, chắc chắn là bà trông không có vẻ gì là bà nữa. Khi không có con Nelly ở cạnh bà, bà trông giống như con Stenthal. Bà Teleten la lên, nháy giọng ái nhĩ lan của ông John. Stenthal hả? Ông mới thật là dốt làm sao? Chắc ông muốn nói Stenthal là quái vật nửa người nửa ngựa chứ còn Stentor là một người có giọng nói như đồng mà dù nói sai Gerard vẫn thẳng nhiên Stentor hay Centaur gì cũng được chính bà cũng là người giọng đồng kia mà bà ta tinh, lúc bà hét đám chó săn đó Hattie nói đó má thấy chưa con đã nói là má la hét giống như một tên da đỏ comment mỗi lần má gặp một con trồn Bà Teleton quay lại, nhưng đâu có lớn như mày kêu thét lúc bị mami rửa tai Ý là mày đã 16 tuổi rồi đó. À, tại sao tôi không cử ngựa sáng nay hả? Còn Nelly vừa mới đẻ hồi sáng sớm. Ủa, nó đẻ rồi à? Ông Geran kêu lên với một vẻ thích thú thật sự. Tánh đam mê ngựa của người ái nhĩ lan nơi ông hiện rõ trong ánh mắt. Và Scarlet một lần nữa cảm thấy xúc động. Khi so sánh mẹ nàng với bà Toletin, đối với bà Ellen ngựa hay bò cái không bao giờ đẻ, cùng lắm là gà mái sinh ra trứng. Bà Elen làm như không bao giờ biết tới các chuyện ấy, còn bà Toletin thì cứ sao nói vậy? Một con ngựa cái phải không? Không, một con ngựa giống chân dài chừng hai thước, ông phải tới coi nó ông Ohara, quả là một con ngựa của họ Toletin đó lông nó đỏ như mấy lọn tóc của con Hetty vậy. và trông giống Hetty lắm. Camilla nói lời mẹ, vừa nói xong liền bị biến mất dưới đống váy, quần và nón. Miệng la hét ẩm ỉ, vì Hetty, cô gái có mặt thật dài bắt đầu ngắt véo cô. Bà Talaton nói, Mấy con ngựa cái con của tôi sáng nay coi bộ hăng lắm. Chúng nó tí lia khi nghe tin Ashley và con em họ nó ở Atlanta. À, tên nó là gì ha? Ừm, Melanie, có phải không? Cầu trời ban phước cho con nhỏ đó, thật là một đứa nhỏ dịu dàng, nhưng tôi thì chẳng nhớ tên mà cũng chẳng nhớ mặt nó. Con đầu bếp của tôi là vợ của thằng bồi, coi hầm rượu nhà White's. Hắn ở bên nhà tôi đêm qua, và cho vợ hắn biết chuyện lễ đính hôn tối nay. Hồi sáng con bếp mới cho tôi hay. Mấy đứa con gái của tôi đứng ngồi không yên, Tôi chẳng hiểu tại sao. Từ mấy năm rồi ai cũng biết Ashley sẽ cưới con nhỏ đó mà nếu cậu ta không cưới một trong các cô em họ Boo ở Markham. Cũng như Honey White sẽ lấy Sharks, em của Melanie. Ông O'Hara, ông cho tôi biết coi có ai không cho phép họ White lấy người ngoài họ không? Bởi vì nếu... Scarlet không thể nghe được phần còn lại Vì bị tiếng cười lấp mất Trong dây lát mặt trời như bị che khuất Bởi một đám mây lạnh buốt Khiến cho dạng vật chìm trong bóng râm Các màu sắc đều biến mất Màu xanh tươi của lá cây như bệnh hoạn Cây dương đào trở nên trắng lợt Và cây táo dại trổ hoa mới đây Còn có màu hồng tuyệt đẹp Bây giờ bỗng tàn tạ tiêu điều Scarlet bấu các ngón tay vào nệm xe Và trong một lúc chiếc dù trong tay nàng run rảy. Hay tin Ashley đính hôn là một chuyện, còn nghe người ta bàn tán về chuyện đó, mà vẫn giữ vẻ hờ hững, lại là một chuyện khác. Nhưng rồi sức phấn đấu của nàng trở lại thật mạnh, và mặt trời ló dạng, cánh giật trở lại tưng bừng như lúc nãy. Nàng biết Ashley yêu nàng, thực sự như vậy, Giang nàng mím cười tưởng tượng hình ảnh bà Taleton ngạc nhiên khi chẳng có lẽ đến hôn nào được loan báo tối nay và sẽ ngạc nhiên biết bao nếu một vụ đào hôn xảy ra. Rồi bà sẽ kể cho hàng xóm nghe rằng Scarlet quả là một con ranh mảnh mãnh. nàng vẫn ngồi lặng thinh nghe bà nói chuyện Melanie trong khi nàng và Ashley đã nâng cùi núm đồng tiền với ý nghĩ đó và happy. Nãy giờ chăm chú quan sát hiệu quả những lời nói của mẹ cô ngồi thập xuống với bộ mặt nhăn nhó, chẳng hiểu ra sao cả. Bà Talaton trịnh trọng. Ông có nói gì cũng vậy thôi ông O'Hara, theo tôi thì lấy nhau trong họ hàng là bậy. Ashley cưới con của họ Hamilton cũng đã không phải rồi, còn hôm nay sắp lấy thằng sọt Hamilton xanh kia thì honey chẳng bao giờ kiếm được Đức ông nào nếu cô ta không chịu lấy Sarklier Randa nói một cách tàn nhẫn và tự tin rồi tiếp Cô ta chẳng bao giờ có một tình nhân nào ngoài Sarklier và hắn chẳng bao giờ ngó ngàng tới cô ta mặc dù họ đã đến hôn với nhau rồi Scarlet, chị còn nhớ anh ta cứ bám sát chị hồi lễ Giáng sinh trước không Bà ta quay lại đừng có hàm hồ họ hàng không thể lấy nhau Dù là họ hàng xa đi nữa, nó làm yếu dòng giỏi. Con người không thể giống như loài ngựa. Người ta có thể để một con ngựa cái nhảy với một con ngựa anh hoặc một con ngựa con nhảy với một con ngựa cha và sẽ có giống tốt nếu mình biết rõ chúng thuộc về nòi gì nhưng không thể làm như vậy được với loài người. Có lẽ sẽ coi tốt mã lắm nhưng không bền. Người ta... Thưa bà, tôi không đồng ý với bà về vấn đề này. Bà có thể kể cho tôi nghe tên một người nào hơn họ White không? Và họ đã lấy nhau như vậy từ đời này sang đời khác. Nhưng bây giờ đúng là lúc họ phải dẹp chuyện đó lại chứ. Vì nó đã bắt đầu có triệu chứng xấu rồi đó. Ồ, Ashley cũng không đến nỗi gì. Nó quá là một thằng chó đẹp trai, dù rằng nó... Nhưng hãy xem mấy đứa con gái tái mét của họ white kìa. Thật tội nghiệp, đẹp thật đó dĩ nhiên rồi. Nhưng quá ốm, yếu, nhợt nhạt. Cứ nhìn con nhỏ Honey thì rõ, mỏng như một cái lá. Giờ ốm tới nổi, gió thổi cũng bay và chẳng có vẻ gì là hăng hái. Chẳng có một khái niệm nào trong đầu cả. Phải, phải má, không phải, thưa má. Nó chỉ biết có nói vậy thôi. Ông rõ tôi muốn nói gì chứ. Gia đình đó cần phải có một dòng máu mới mẻ. Một dòng máu hoàn toàn tráng kiện như mấy con nhỏ tóc đỏ nhà tôi hay cháu Scarlet. Nào, đừng hiểu lầm, họ Wikes là những người thanh nhã nhất trong cái lối của họ. Ông biết là tôi rất mến thích họ, nhưng phải thẳng thắn mà nói, có phải họ đã được giáo dục quá mức và cũng do tự nhiên mà ra hay không? Họ có thể xuất sắc trên đường khô, trên đường bằng phẳng, nhưng ông nghe kỹ tôi nè. Tôi không tin đám White có thể chạy được trên đất lầy đâu. Tôi tin tưởng rằng họ chưa học được sức chịu đựng và hễ nguy hiểm xảy ra. Tôi tin rằng họ không thể ứng phó được. Họ chỉ là giống được dùng trong nhà và một khô ráo, chứ không phải như một con ngựa tốt có thể chạy được với bất cứ thời tiết nào. Những vụ họ hàng cưới nhau của họ đã làm họ khác biệt với những người xung quanh. Lúc nào cũng loay hoay với cây dương cầm hoặc dùi đầu vào sách dở. Tôi quả quyết rằng Ashley thích đọc sách hơn là đi săn đó. Tôi thành thật tin tưởng như vậy, ông O'Hara. Ông hãy nhìn bộ xương của họ, thật quá mảnh mai. Họ cần có những giống đực và những giống cái thật mạnh mẽ. À, à, ừm. Ông Gerard bỗng thấy như phạm tội khi nhận thấy câu chuyện thật là thích thú và hợp ý ông nhưng đối với bà Ellen thì hoàn toàn ngược lại. Thật vậy, ông biết bà Hélène sẽ mãi mãi buồn phiền nếu biết được con gái bà đã ngồi nghe một câu chuyện trắng trợn đến thế. Nhưng bà Talaton luôn luôn làm ngơ trước những cảm nghĩ của kẻ khác khi theo đuổi đề tài thú vị nhất của bà. Đó là vấn đề nuôi dạy, dù là nuôi dạy người hay ngựa. Tôi biết rõ những gì tôi nói ra. Vì tôi có một vài người bà con lấy lẫn nhau, tôi cho ông biết là con cái của họ đều mắc lồi như mắt ếch, thật là thảm hại. Và khi gia đình tôi muốn kết hôn với một người bà con xa, tôi đã nhảy dựng lên như một con ngựa con. Tôi đã nói, không đâu má, con không chịu như vậy đâu, mấy đứa con của con sẽ bị chai chân và thở dốc như ngựa. Và mẹ tôi đã ngất xỉu khi nghe tôi nói về mấy cái vụ chai chân nhưng tôi vẫn cương quyết giữ ý định và bà ngoại tôi cũng ủng hộ tôi. Bà cũng biết một ít về vấn đề nuôi ngựa như ông thấy và bà nói tôi có lý. Sau đó bà giúp tôi bỏ trốn với ông Talaton đó. Ông hãy nhìn mấy đứa con tôi đi. To lớn và mạnh khỏe, không có một chứng bệnh nào, cũng như không có đứa nào lùng, mặc dù thằng Boyd chỉ cao khoảng một thước bảy. Còn bọn Warts. Thôi bà ơi. Mình nói sang chuyện khác đi. Ông Gerard hấp tấp ngát lời vì ông chú ý tới cặp mắt ngơ ngát của Karin và sự thèm thuồng tò mò trên mặt Suellen. Ông sợ chúng sẽ hỏi bà Elen nhiều câu rắc rối khiến bà biết được ông là một người giám hộ chẳng ra gì. Về phần Scarlet, ông rất sung sướng khi thấy nàng hình như nàng đang nghĩ ngợi về chuyện đâu đâu đúng tư cách của một thiếu nữ cao quý. Hết tì giúp ông thoát khỏi cảnh lúng túng, cô súc ruột kêu lên với bà Teleten. Trời ơi, má để tụi con đi chứ, mặt trời luộc chính tụi con rồi nè, cổ con phòng da rồi đây nè. Ông Trang nói, một phút nữa thôi, trước khi bà tiếp tục đi, bà quyết định ra sao về chuyện bán lại ngựa cho chúng tôi dùng cho quân đội. Chiến tranh có thể bùng nổ nay mai và bọn trẻ muốn mọi việc đâu vào đó. Đó là đạo quân của hạt Clayton, và chúng ta cần có ngựa cho họ. Nhưng bà là người bướng bỉnh, chắc bà sẽ không chịu bán mấy con thú ưu tú của bà. Có lẽ chiến tranh sẽ không xảy ra đâu ông à. Bà talatin trì hoãn, bà đã hoàn toàn quên hết tục lệ cưới hỏi của dòng họ White's. Tại sao vậy, thưa bà? Bà không thể nào... Hattie lại ngắt lời. Má! Má với ông O'Hara có thể bàn về chuyện ngựa ở Twelve Ox tốt hơn ở đây đó. Ông Trang nói, đúng vậy, và tôi không giữ các cô quá một phút nữa đâu. Chúng ta sẽ đến Twelve Ox trong chút xíu nữa, và tất cả mọi người già hay trẻ đều muốn biết vấn đề về ngựa ngã ngủ như thế nào. À nhưng thật đau lòng cho tôi nếu một bà mẹ cao quý đẹp đẽ như mẹ các cô lại quá kêu kiệt về mấy con thú đó. Nào, lòng ái quốc của bà đâu, bà Teleten, có phải liên bang miền Nam chẳng có nghĩa lý gì đối với bà không, bà Teleten? Con bé Bestie lên. Má, Randa ngồi lên áo con nè, làm nhăn hết rồi. Thì hết con Randa ra và cắm miệng lại. Nào, bây giờ hãy nghe tôi, ông Ohara. Ông đừng ném mấy tiếng liên bang miền Nam vào mặt tôi nha. Những tiếng đó có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi, cũng như với ông. Phần tôi có tới bốn đứa con trong quân đội, còn ông chẳng có gì hết. Nhưng đám con tôi, chúng có thể tự lo lấy chúng, còn mấy con ngựa cưng của tôi thì không. Tôi sẽ rất sung sướng được giao ngựa vô điều kiện nếu tôi biết rõ. Chúng sẽ được cởi bởi những người tôi quen, những người đã quen với ngựa thuần chủng. Không, tôi sẽ không do dự một chút nào. Nhưng để cho những tên rừng rú hoặc bọn trộm cắp cưỡi những con tuấn mã của tôi, những kẻ chỉ quen cưỡi lừa thì không. Thưa ông, tôi sẽ không ngủ được khi nghĩ rằng chúng sẽ chạy với vết cứa của bộ yên ngựa và không được sang sóc kỹ càng. Ông có nghĩ là tôi chịu để cho những tên ngốc nghếch cưỡi những con ngựa mỏm thật đẹp của tôi và rồi nhìn miệng chúng nát bét ra và bị đánh đập tới khi mất hết trí khôn không? Đó! Tôi đã rợ người rồi nè, ngay khi nghĩ về những chuyện đó. Không, ông O'Hara, ông đã có lòng tốt nghĩ về mấy con ngựa của tôi. Nhưng tốt hơn, ông nên đi Atlanta mua mấy con ngựa già cho mấy gã thô kệch của ông đi. Họ chẳng bao giờ thấy được sự khác biệt nào hết. Camila hỏi, cũng sốt ruột như mấy chị em. Má, mình chưa đi, sao? Má biết là cuối cùng rồi má cũng phải nhường lại mấy con thú cưng của má mà. Khi ba và tụi con trai cùng hô hào rằng liên bang miền Nam cần đến chúng, chừng đó má sẽ khóc nước nở, nhưng cũng đành để cho chúng ra đi. Bà ta nhăn mặt và giật cương. Tao sẽ không nhường con nào hết. Bà vừa nói vừa phớt nhẹ ngọn roi lên mình ngựa, cổ xe giọt tới. Thớt là một người đàn bà tuyệt vời. Ông Geran vừa nói, vừa đội nón lên và cho ngựa lui về bên cạnh cổ xe các con ông. Đi thôi, Toby, bọn này sẽ làm hao mòn ý chí bà ta và sẽ có ngựa. Dĩ nhiên là bà ta đúng, nếu một người đàn ông không phải là người quý phái, kẻ ấy chẳng dính dáng gì đến chuyện ngựa, hắn phải ở trong đám bộ binh, nhưng còn nhiều phiền phức, còn của chủ đồn điền trong hạ không đủ số để thành lập trọn một đạo quân. Còn nói gì đó, Scarlet? Ba, ba nên cử ngựa đằng sau hay phía trước chúng con, ba làm tung bụi khiến chúng con nghẹt thở cả rồi đây nè. Scarlet nói, vì nàng cảm thấy không thể kéo dài cuộc đàm luận lâu hơn nữa. Điều này làm cho nàng sao lãng ý tưởng, trong khi nàng muốn sắp xếp vừa ý tưởng vừa mặt mày của nàng cho có vẻ quyến rũ trước khi đến Twelve Oaks. Ông Trang thốt ngựa, và giữa một dần mây bụi đỏ ngòm, ông theo sau xe của họ Teleton, để tiếp tục đàm luận về chuyện ngựa.